các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đồng bào đã biết cuộc kháng chiến phục quốc của chúng ta là một cuộc kháng chiến lâu dài và phải được tiến hành trên mọi lĩnh vực. Trong khi đó, ta không thể để những kẻ nội thủ đâm sau lưng chiến sĩ, sống nhởn nhơ giữa trời tự do mà làm tay sai cho Điển hình là tên Lê Văn Kích vừa từ Phi luật Tân đến đích cư tại thành phố này ngày 14 tháng 4 vừa qua. Lê Văn Kích nghe nói trước đây là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nhưng ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, sau khi Việt Cộng cứng chiếm miền Nam, y đã mắt liên lạc được với người bác ruột là Lê Văn Lương, Ủy viên Trung ương Đảng Bí Thư Thành ủy Hà Nội từ nhiều năm qua. Chính Lê Văn Lương đã bảo lãnh kích ra khỏi trại cải tạo và kích đã giác ngộ tự nguyện làm tay sai cho rằng. Kích được gửi đi học Anh Văn và Chính trị tại Mỹ Tho, rồi âm thầm vượt biển để hoạt động tại nước ngoài. Lá thư còn một đoạn kết khá dài nhưng kích không đủ can đảm đọc nữa. Anh thấy đây là một âm mưu có chủ ý, chứ không phải một trò đùa theo kiểu thiên linh chuỗi như thoạt đầu anh lầm tưởng. Nhưng ai cố tình ám hại anh như thế? Và tại sao mới được chứ? Anh nghĩ đến tất cả những người đồng hương cùng với anh trên chuyến bay ngày 14 tháng 4 vừa qua và chịu không tìm ra được ai thủ oán với anh về bất cứ phương diện nào. Vài gia đình gốc hoa không làm chính trị, vài gia đình quê quán ở miền Bắc không hề biết kích là ai Còn lại những người miền Nam thì đều thân quen vui vẻ. Anh thở dài và lại cầm lá thư lên, nhìn chừng chừng nhưng không đọc được chữ gì nữa. Kích ngồi một lúc rồi mượn điện thoại gọi cho Thiệu. Hơn lúc nào hết anh thấy người thuộc cấp cũ có mặt tại thành phố này là một may mắn rất lớn. Có thể giúp anh giải tỏa lời vô cáo xấu xa kia. Bởi vì Thiệu với cương vị Phó Chủ tịch Hội Việt Kiều chắc chắn tiếng nói có tầm vóc hơn kích rất nhiều. Lúc kích phone đến, Thiệu đang ở văn phòng hội, đoán trước thể nào kích cũng gọi, cho nên gã tươi cười chấn an kích. <cười> ông thầy lo gì cái chuyện con nít đó, trò đó bên này nhiều lắm, không sao đâu. Và lại có tôi đây, tôi biết ông thầy quá mà, an tâm đi. Kích vẫn bực bội, nhưng mà tôi thắc mắc không biết đứa nào nó chơi trò hèn mạc đó. Thiệu giải thích, thì chắc là nó thấy anh hăng quá nên nó bực. Tôi quên không dặn anh là khi mới tới một thành phố tốt nhất á, Là mình nên im hơi lặng tiếng Âm thầm xem xét tình hình Rồi ảnh xuất đầu lộ diện Ngay hôm đầu tiên tôi đã nói với anh Là tình hình ở đây phức tạp lắm Anh đừng có đả động gì đến quá khứ của mình Anh không nghe tôi Kích phân trần Thì tôi có muốn hoạt động gì đâu Tôi lo kiếm việc cần chết để bảo lãnh vợ con Nhưng tại vì nể anh đan Anh ấy cứ dắt đi lung tung Vụ này cậu tính sao Tôi có cần phải cải chính gì không Thiệu ngọt ngào khuyên Không anh ạ, cứ lờ đi, có như không có, ai nói gì anh cứ để tôi lo. Kích cảm động đáp, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Bố ngóng nghe xuống, Kích cảm thấy an tâm phần nào. May mà còn có Thiệu, người đàn em thân tín ngày xưa, hôm nay góp tiếng bênh vực cho Kích. Cho lẽ phải, tiếng nói của Thiệu lại là tiếng nói lớn, có giá trị đánh tan mọi luận điệu xuyên tạc. Còn Thiệu từ hôm tờ chuyển đơn tung ra, gã cũng bận rộn lắm. Anh em trong hội đồng quản trị ban chấp hành cũng như hội viên và đồng hương ngoài hội Ai gặp Thiệu cũng tò mò hỏi thăm về kích Thậm chí các hội đoàn bạn trong thành phố Còn gửi văn thư chính thức tham khảo ý kiến của hội Việt Kiều Về việc xuất hiện của một tên cộng sản trong cộng đồng người Việt Với ai Thiệu cũng úp mở trả lời Ngày trước tôi với ta cùng đơn vị thật Nhưng từ 75 đến nay không gặp nhau Làm sao biết được suốt từ ngày mất nước tới giờ lập trường ấy ra sao Thiệu còn tiến xa hơn, bề ngoài tỏ vẻ bênh vực kích, mà kỳ thực là kết luận kích quả nhiên, có làm tay sai cho đỉnh. Thiệu nói, tôi nghĩ ông ta không có ưa cộng sản đâu, nhưng mà vì liên hệ gia đình nên miễn cưỡng phải hoạt động, chóng ruột lên văn lương cái mà. Lâu lâu Thiệu ghé tai một đàn em dặn nhỏ, không có lửa thì làm sao có khói. Em thử lại nhám kích chơi, dò xét xem nó có khả nghi gì không. Tôi nghe nói là hôm 19 tháng 5 Nó có gặp gỡ một số người lạ mặt Tổ chức hát nhạc Việt Cộng Người ta bảo tôi là chính nó hát bài viếng lang bác Bây giờ thì Thiệu đã đổi giọng gọi kích là nó Và luận điệu của Thiệu không còn mập mở nữa Dứt khoát cho mọi người biết kích là cộng sản Đối thoại với ai Thiệu cũng đều mở đầu bằng mấy chữ Nghe nói hoặc người ta bảo tôi rằng Người ta nghe thì cứ nghe Không ai cật vấn thẳng là Người ta là ai Ông nghe ai nói Câu chuyện trục ngũ càng ngày càng được thổi ph phòng bởi chính thiệu kích bắt đầu cảm thấy rất bối rốiú Một... nghe chuyện hot nhất tại đọc